các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tắm xong thì x ố i lại nước sạch cho họ bớt mùi hôi tanh nhớ kỹ tắm cho từng người để dễ quản lý họ có kêu khóc van xin gì cũng không được ngưng lại hay bỏ qua mọi người tranh thủ làm xong trước khi trời tối điểm này cả làng ta ở đây luôn cho an toàn t ầ i lĩnh dứt lời thì dân làng cũng nhanh chóng làm theo lời ông họ chia thành từng tốp khoảng 5-6 người vây quanh một người bị điên hè nhau giữ chặt chân tay người đó rồi dưới dung dịch máu pha loãng kia lên tuy mùi hôi thối tanh tưởi như vậy nhưng họ không hề bỏ vị trí còn những người phát điên kia thì la hét kinh khủng lắm từng áo nước tạt vào người họ là một hồi gào rú thảm thiết ai chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi chạy l n g Ngọc Hoa đứng nép sát vào người mình, mắt nhắm nghiền lại, hai bàn tay thì bịt kín lỗ tai để khỏi nghe những âm thanh ám ảnh ấy. Cái công việc khó khăn ấy cuối cùng cũng được dân làng làm xong. Một chiếc cối lớn đã được ông bày, kêu người đóng trong lúc những người kia đang tắm. Chiếc cối được đặt ở giữa mái hiên. Lần lượt ba mươi mấy con người được đưa vào trong đó. lạ thay. họ không còn điên loạn quá khích như trước nữa, mà bây giờ họ chỉ giống như những cái xác không hồn với gương mặt đờ đẫn, thỉnh thoảng họ phát ra những tiếng rên nho nhỏ. trời về khuya, bên trong mái hiên đèn đóm sáng trưng, những người điên kia đã ngủ say bên trong chiếc cũi, dân làng cũng tập hợp hết trong cái khoảng sân rộng ấy. quả thực qua bao biến cố như vậy, ai dám về nhà trong lúc này? thì là điều h i hữu. Ai cũng lo lắng không biết nhà cửa ra sao, nhưng thôi, cứ ở đại lây cho chắc. Lỡ ơi, có chuyện gì thì cũng có thầy lĩnh và đông đảo bà con. t h ầ y lĩnh lúc này ngồi trên cái c h ọ n g kê sát mép tường mà ngồi thiền. Mình, ông ấy i và ngọc hoa thì ngồi tụm lại một góc. Mình c h é t miệng. Trăng đêm này còn thức t r ă n g qua sơ thúc? Cô ngọc hoa, cô cứ đi ngủ đi. thức khuya rồi sinh bệnh đấy. Ngọc Hoa lắc đầu nguội nguội, không em không ngủ được đâu, nhắm mắt lại toàn ngủ mơ thấy mấy thứ gì đâu. Thôi ngồi đây cho chắc đi. Ông mãi cười khà khà. Cô theo tuổi tôi bao lâu rồi mà còn sợ s ệ t mấy cái chuyện này hay sao? Mấy người sợ thường dễ gặp mà lắm. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông mãi càng làm cho Ngọc Hoa thêm sợ. cô lập tức bấu hai cánh tay vào mình, kẹp tay anh cứng ngắc. hai người thì cười lên. ngọc hoa mặt đỏ phừng phừng vì biết mình đã bị ông mãi chọc. sáng hôm sau, mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn. tình trạng những người phát điên kia đã trở nên khả quan. họ có thể ăn cháo nhận ra tên của mình. điều đó thực sự là quá tốt so với tình trạng của họ ngày hôm qua. ông bảy chạy ra sau vườn bắt liền mấy chục con gà rồi đưa cho ngọc hoa dặn cô nấu một nồi cháo gà thật lớn đ ã i dân lạc cũng như là cho những người bị bệnh kia được tầm bổ đôi chút bốn chiếc nồi lớn đầy áp cháo được đặt ở giữa nhà từng làn khói cùng mùi thơm ngậy mùi mỡ gà bốc lên làm cho mọi người xung quanh không ai có thể cưỡng lại nổi m ì n h anh mời mọi người ăn đi Ngọc Hoa khều nhẹ cánh tay Minh rồi nháy mắt ra hiệu. Minh cười khì rồi chạy lại chỗ đám dân làng đang tập trung dưới mái hiên. Cậu vòng tay lại một cách lễ phép rồi nở một nụ cười thật tươi. Con mời mọi người mấy cô chú vào ăn cháo cho nóng ạ. Mọi người vất vả từ hôm qua đến giờ rồi. Cảm ơn cậu. Nhìn nồi cháo ngon quá mà cậu cứ ăn đi để tụi tôi cho mấy người k a ăn trước đã rồi ăn sau cũng được. cảm ơn cậu nhìn nồi cháo ngon quá mà cậu cứ ăn đi để tụi tôi cho mấy người kia ăn trước đã rồi ăn sau cũng được một người phụ nữ ngồi trong góc vừa nói vừa chỉ vào những người bên trong c u i mình gật gù thôi thì mình cứ cho họ ăn trước sau đó bà con mình ăn sau cũng được à cô cho mấy đứa nhỏ ăn trước đi nhìn tụi nó thấy đói lắm rồi đấy t là Minh Ngọc Hoa cùng những người dân làng lần lượt đút cháo cho đám người phát điên kia. Mấy đứa trẻ con thì tụ tập lại một góc, mỗi đứa bưng một chén cháo trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện